chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thậm chí lúc đó chu lan còn run rẩy treo biển không làm phiền lên tay nắm cửa thế cảnh cửa phòng khách sạn đóng chặt lòng chu lan trống rỗng là người quản lý của ngôi sao bà ta vô cùng quen với chuyện này hơn nữa chu lan đã muốn nhìn thấy kết quả như thế này từ lâu rồi trong mắt bà ta nếu sau này Long Phi Phi muốn tiến xa hơn thì dường như cách này mới là con đường tốt nhất dù sao thì Lục Thiên Hạo là cậu ấm mà cả giới giải trí công nhận tài nguyên trong tay anh ta đủ để khiến một ngôi sao nhỏ trở thành một ngôi sao điện ảnh tầm cỡ trong khoảng thời gian ngắn nhất trước đây sự nổi tiếng của Long Phi Phi cũng đã nghiệm chứng điều này thế nên bà ta cảm thấy đưa Long Phi Phi vào vòng tay của Lục Thiên Hạo là một điều tốt cho cô. Hơn nữa, giờ đây Long Phi Phi đã dần có quan điểm của riêng mình, làm cái gì cũng không bàn bạc với bà ta, thậm chí vì bà ta muốn ngăn cô nhận quảng cáo này mà cô còn muốn đổi bà ta. Điều này khiến Chu Lan cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vừa hay có cơ hội này, bà ta tất nhiên sẽ biết thời biết thế làm việc. Giờ bà ta đã có được thứ mình nên có rồi. Dì Lan, chúng tôi đã chuẩn bị xe cho gì? Đang ở dưới khách sạn rồi. Lúc chú Lan đang do dự và cũng đang cảm khái thì người mà Lục Thiên hậu sắp xếp đã đi đến trước mặt bà ta. Hờ, à, được, được. Chú Lan nhìn cơ phòng một cái. Cảnh cuối cùng trong đầu bà ta là khuôn mặt giận dữ của long Phi Phi. Nhưng tất cả những thứ này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Quay người lại, chú Lan đi theo vệ sĩ đến thang máy ra khỏi khách sạn. Trên con đường Tân Giang, ngoài Kim Vực Hương Giang, Trần Minh Chết chở Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang về nhà. Nhưng trên đường anh cảm nhận được có một chiếc xe Volkswagen cô màu đèn đang đi theo sau mình. Thậm chí để xác nhận, anh còn cố ý đi vòng qua mấy con hẻm nhỏ. Minh Chết? Sao thế? Bạch Diệp Trì ngồi ở ghế pho lái tất nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường của Trần Minh Chết. Không có gì. Anh chỉ cảm thấy... hình như chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta cái gì sắc mặt Bạch Diệp Trì thay đổi cô nhìn vào kính chiếu hậu tuy cái xe Vogue Gordon phía sau cách họ hơi xa nhưng Trần Minh Chết đạo cố ý chui vào ngõ mà nó vẫn bám theo bố Diệp Trì con đưa hai người về rồi xem xem suốt cuộc là ai theo dõi con Minh Chết để em đi với anh Bạch Diệp Trì nhíu mày nói không sao đâu Em phải về chuẩn bị cuộc đấu thầu sắp tới mà Chút chuyện nhỏ thôi Xử lý xong là anh về Em Đã nói là không sao rồi mà Về nhà tắm rửa sạch sẽ Chờ chồng về nhé À Bố còn ở đây mà Anh bệnh Diệp Trí nghe Trần Minh Chết nói vậy Thì đành chịu thua Mặt cô đỏ bừng Giận dữ Nhìn Trần Minh Chết Cũng phải Minh Chết còn phải cẩn thận đấy Bố với Diệp Trì về nghiên cứu kế hoạch đấu thầu Dù sao thì sắp tới Chúng ta còn có cuộc họp công bố thanh tuyển mỹ tiểu Vâng Con biết rồi Trong lúc đó họ đã đến Kim vực Hương Giang Trần Minh Chết dừng lại trước cổng Kim vực Hương Giang Để Bạch Diệp Trì và Bạch Dụng Quang xuống Thì dẫm gà lái thẳng đến khu cũ Trước vô quần màu đen kia Hoàn toàn không quan tâm Bạch Diệp Trì và Bạch Dụng Quang Mà đi theo Trần Minh Chết Mười phút sau Trần Minh Chết dừng xe trên đường Tân Giang Lúc này, sắc trời đã dần tối Dưới ánh đèn đường chiếc xe Vô nhìn qua kính chiếu hậu Cũng đang từ từ dừng lại bên đường Cách anh không xa Nhưng khi xe đáo vừa dừng lại Thì đã có mười mấy người xông ra bên đường Tay cầm gậy bóng chày. Người đàn ông cao to vạm vỡ đi đầu Trên mặt có vết sẹo rất nổi bật Xuống xe Mặt sẹo gõ cửa sổ xe Lạnh giọng nói Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, mà sẹo nhìn thấy hai người ngồi trong xe. Các người là ai? Nghe giọng đã biết, không phải người Tân Thành. Xuống đi, phí lời làm gì? Hoàng màu bên cạnh mặt sẹo đập luôn cây gậy vào cửa xe, sau đó gào lên. Hai người trong xe nhìn chiếc bó chai phía trước vẫn sáng đèn, rồi gật đầu mở cửa xe đi xuống. Nhưng họ vừa mới mở cửa xe, thì đã bị mấy người đi lên phía trước ấn lên mui xe, Xe đã chạy cả một buổi chiều, nhiệt độ trên mui xe không hề thấp chút nào, nóng bỏng, thế nên hai tên kia điên cuồng dãy dụa. Bốp, một tên vừa mới dãy ra còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị ăn một cái tát vào mặt. "A, các người, các người là ai, sao lại đánh tôi?" Ngay sau khi gã nói xong câu này, thì đã thấy Trần Minh chết từ từ đi tới trước mặt mình. "Nói đi, ai xa các người theo dõi tôi?" bốn Trần Minh Chết không có hứng thú với những tên như này. Nhưng gần đây, lòng anh không được bình yên lắm. Cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì lớn xảy ra. Mình anh vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa trước đó không lâu, đoàn phi nói với anh có tầm 7-8 xe mang biển của Kim Lăng đã đến Tân Thành. Sau đó thì Trần Minh Chết bị theo dõi. Cái gì? Cái gì mà theo dõi chứ? Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tên trẻ tuổi vừa ăn tát vội vàng ngụy biện. Bốp, bịch, a Nhưng lúc này, mặt sẹo không cho gã bất cứ cơ hội nào, cho một tát rồi lại một đá. Tên đó bị đụng luôn vào thùng bảo hiểm, gã nằm bò trên mặt đất, đau tới nỗi vội vàng ôm bụng. Mặt sẹo chỉ vào một tên khác, mặt đã bị bỏng đỏ bừng cả lên. Mày nói đi. Tôi... Bịch, bột a Tên kia còn chưa nói gì. Thì đột nhiên cây nằm trên đất bị mặt sẹo đập luôn gậy lên cánh tay Gã liền kêu lên thảm thiết Người có sớm lại tóm chặt cứng cánh tay của mình Gậy này đã đánh gãy cánh tay của gã Mày có thể tiếp tục nói rồi Tôi... chúng tôi... Do cậu Lục phải tới điều tra Cậu Lục... Trần Minh Chết từ từ gật đầu Sau đó phất tay nói Cho họ đi đi Gửi lời cho cậu Lục bảo anh ta rời khỏi Tân Thành ngay tối nay đi nếu không đừng trách tôi không nương tay nói xong Trần Minh Chết đi về chỗ chiếc bó tre đậu phèn đường mặt xẹo thì đã luôn vào người tên đang đứng run dày móc cút đi nhớ kỹ lời cậu Trần nhất định phải nói hẳn vào tai cậu lục gì đó nghe chưa hai người vội vàng gật đầu sau đó chật vật bỏ lên xe rồi khởi động điên cuồng chạy trốn Trần Minh Chết đã khởi động xe anh cảm thấy bực bội một cách vô cớ xem ra Lục Thiên hạo hoàn toàn không quan tâm đến lời anh nói nếu đã thế thì anh phải cho chúng một bài học rồi Trần Minh chết biết Lục Thiên hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ anh liền hạ cửa sổ xe xuống sau đó nói với mặt xeo đang nhanh chóng bước đến chuẩn bị một số người phải quen tay lát nữa có thể tôi sẽ cần dùng đã biết thưa cậu Trần ờ lát nữa tôi gọi điện cho ông thì ông đưa người đến ngoài khách sạn Trung Hoàn đợi tôi. Nói rồi, anh giẫm ga rồi biến mất trên đường, Mặt Sẹo liền lấy điện thoại ra sắp xếp người. Phòng phòng thống sang trọng nhất của khách sạn Trung. Hoàn. Phi phi vô cùng bình tĩnh, nhìn Lục Thiên Hạo đang ngồi trễn trễn chế trên ghế sofa trước mắt mình, như thể anh ta mới là chủ nhà. Long Phi Phi không hề có chút hào cảm đối với loại người như Lục Thiên Hạo, cho dù Lục Thiên Hạo luôn có vẻ khiêm nhường ga lăng trước mặt cô. Nhưng Long Phi Phi nào phải ngốc. Cô biết, cậu chủ của giải trí Nam Phương tuyệt đối không phải người tốt. Nhưng giờ cô vẫn đang hợp tác với giải trí Nam Phương. Hơn nữa, quả thực Lục Thiên Hạo cũng cho cô cơ hội có mặt ở những hoạt động lớn và những bộ phim khiến cô trở nên cực hot gần đây cũng do giải trí Nam Phương đầu tư. Thế nên cô cũng không muốn để Lục Thiên Hạo mất mặt. Hơn nữa, cô cũng biết hôm qua suốt cuộc đã làm sao. Hôm nay cô xem tài liệu cả ngày nên đã quên bé mất và nhắn tin hỏi Trần Minh Chiết. Anh Lục, không biết hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hiển nhiên, Long Phi Phi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lục Thiên Hạo, bởi cô thấy người như Lục Thiên Hạo vô cùng nguy hiểm. Tuy giới bên ngoài đồn thổi kịch liệt, hơn nữa còn đồn ra chuyện Long Phi Phi ở bên Lục Thiên Hạo, nhưng mỗi lần Long Phi Phi định giải thích thì lại bị chù Lan ngăn lại. Chu Lan gọi những thứ này là tương tác để nổi lên, còn bảo Long Phi Phi những thứ này là vô cùng bình thường. Trước đây, Long Phi Phi cũng đã đăng bài nói rõ trên Weibo, nhưng ngay sau đó đã bị vùi lấp bởi dư luận và các suy đoán của cư dân mạng. Dư luận có sức mạnh vô cùng lớn trong giới giải trí, lại cộng thêm cả những quan hệ xã hội tiêu cực của Chu Lan, nên khiến càng nhiều người cảm thấy chuyện này là thật. Những người ngoài giới đều cho rằng, Long Phi Phi là bạn gái của Lục Thiên Hạo người thừa kế tương lai của giải trí Nam Phương. Độ hot của bộ phim hiện giờ cũng khiến vô số người tin sai cổ tin đồ này Thậm chí trên mạng còn có cả ảnh kết hôn của hai người. Nhưng thực tế là hai người còn chưa chụp chung với nhau bao giờ. Thậm chí ngay cả tham gia hoạt động, Long Phi Phi đều tránh gặp Lục Thiên Hạo Ha ha ha Cũng không có gì quan trọng Em xem cái này trước đi Lục Thiên Hạo ngồi đối diện càng nhìn Long Phi Phi càng thấy khó mà kiềm chế nổi dục vọng chiếm hữu trong lòng. Lần đầu tiên anh ta gặp cô gái xinh đẹp thoát tục này vào hai năm trước, anh ta đã muốn có được cô. Hai năm trước, Lục Thiên Hạo dồn hết tâm tư sức lực vào Long Phi Phi thậm chí ngay cả bản thân anh ta còn thấy mình đã làm quá nhiều nhưng Long Phi Phi lại còn chẳng thèm nước nhìn anh ta lấy một cái. Lần to tình trước đó là mặt mũi anh ta mất hết cộng thêm cả việc tối qua long phi phi và trần minh chết ôm nhau nữa thế nên lục thiên hạo đã hoàn toàn mất kiên nhẫn về cái tên trần minh chết không biết thức thời kia giờ lục thiên hạo hoàn toàn coi ra gì chỉ cần tối nay anh ta có được long phi phi là tất nhiên sẽ cho người đánh gãy tay chân trần minh chết luôn đến lúc đó anh ta còn phải cho long phi phi thấy cảnh này để cô từ bỏ hoàn toàn dù sao thì lục thiên hạo muốn để long phi phi biết Ai mới là người có thể giúp đỡ cô thực sự? Ai mới là người có thể đem đến vinh hoa phú quý cho cô? Nhìn Lục Thiên Hạo cười cười, lấy ra một xấp đồ, Long Phi Phi rất tò mò liệu anh ta sẽ cho mình xem thứ gì? Thế nên cô cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy xấp tài liệu dày cộp đó. Khi nhìn, sau mặt Long Phi Phi thay đổi ngay tức khắc. Cái gì? Đây... Đây đều là những hợp đồng trước đây tôi ký Sao anh lại có nó Không phải Di Lan đang bảo quản những thứ này sao thấy những hợp đồng này Lòng Phi Phi vô cùng chấn động Thậm chí cô không ngờ được Trong đó còn có cả hợp đồng Mà chính cô còn không biết Ban đầu cô vô cùng tin tưởng Chù Lan Cũng chính vì sự tin tưởng này Mà cô đã ký rất nhiều hợp đồng Mà thậm chí cô không hề xem kỹ Những hợp đồng này Giờ xem những thứ này Cô vô cùng kinh hoàng Ha ha ha. Giờ những thứ này đều ở trong tay anh, ngoài ra em sẽ trở thành nghệ sĩ toàn quyền của giải chế Nam Phương của anh nhanh. Còn công ty nhỏ kia của em, em là vẫn phải trả một khoản tiền bồi thường lớn. Dù sao có một số hợp đồng trong đó hạn chế tự do của em rất nhiều, chỉ là em không chú ý đến thôi. Nghe vậy, Long Phi Phi liền gọi điện ngay cho Chu Lan. Thấy vậy, Lục Thiên Hạo không hề ngăn cản mà nở nụ cười. tất cả những thứ này đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta sao dì lan lại tắt máy lúc này cơ chứ lăng phi phi nghe âm báo điện thoại tắt máy cô thấy vô cùng sốt ruột nhưng cho dù đã đến lúc này rồi cô ta vẫn không tin tất cả những chuyện này là do chu lan và lục thiên hạo cấu kết tạo nên <cười> em đừng gọi điện nữa chỉ tổ phí công thôi thấy lăng phi phi sốt ruột như vậy lục thiên hạo vô cùng hài lòng Anh ta bật cười rồi nói Cái gì? Ý anh là gì? <cười> Ý gì hả? Cô bé xinh đẹp ngốc ngách của anh ơi Người đại diện của em đã cầm tiền của em Chạy mất dạng rồi Em có biết bà ta bán em với giá bao nhiêu không? Thấy khuôn mặt và vành tay đỏ bừng Của lòng Phi Phi Lục Thiên hạo biết Thuốc đã có hiệu lực trong người cô rồi Thông thường chỉ cần một chút thôi Nhưng để chắc chắn có được lòng Phi Phi Không chút trở ngại Lục Thiên Hạo dùng luôn cả một viên. Loại thuốc này được anh ta mua ở chợ đen nước ngoài, hiệu lực vô cùng đáng sợ. Không thể nào, dì Lan sẽ không làm thế đâu. Lòng Phi Phi thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Hơn nữa, cô còn có một cảm giác trước này chưa từng có, đó là cảm giác lòng dạ dối bời. tay cô không kiềm chế được mà muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng cô tuyệt đối không tin lời Lục Thiên Hạo. vì cô không tin di lan chung sống và làm việc với mình suốt 3 năm cùng nhau đi từ lúc không có bất cứ thứ gì cho đến khi có được vô số người theo đuổi như hôm nay lại làm như vậy ha ha ha cũng chỉ có cô bé ngốc như em mới không biết gì thôi chẳng lẽ anh không nhận ra giờ cơ thể em đã bắt đầu thấy không thoải mái rồi à có phải là rất muốn ha ha ha nói rồi lục thiên hạo từ từ đứng dậy Sau đó đi từng bước đến chỗ Long Phi Phi Ánh mắt anh ta vô cùng đáng sợ Long Phi Phi vội vàng nhìn Lục Thiên Hạo Đang đi đến chỗ mình Anh muốn làm gì hả Anh đừng có qua đây Lục Thiên Hạo sao có thể nghe lời Long Phi Phi được Anh ta cười nhạt Rồi tiếp tục nói Sáng nay Chu Lan đã nhận 50 triệu tệ của anh rồi Có 50 triệu tệ thôi Mà đã bán đứt em đấy Chật <cười> chật nghĩ mà xem em cũng khá coi ra đấy. Tất nhiên, nếu em cứ đi theo loại người đại diện tạp nhàn như Châu Lan, thì không thể phát triển được đâu. Nếu em đi theo anh, đảm bảo em sẽ trở thành siêu sao quốc tế. Anh, anh nói gì? Những chuyện này đều là do Di Lan làm cho anh, với giá 50 triệu tệ. lòng Phí Phí càng cảm thấy lòng dạ rối bời. Tuy cô luôn cố chịu, nhưng cơ thể đã bắt đầu đổ mồ hôi. giờ có ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì phi phi anh yêu em thật lòng mà chỉ có anh mới có thể bảo vệ chắc chắn cho con đường sau này của em em yên tâm chắc chắn anh sẽ giúp em càng đi càng xa càng bay càng cao thấy khuôn mặt đỏ bừng của lòng phi phi lục thiên hạo không nhịn nổi nữa dù sao thì cô vốn có khuôn mặt tuyệt đẹp hôm nay cô còn không ra ngoài cả ngày nên chỉ mặc một cái váy liền trắng tinh xương quay xanh trăng nõn đã lộ ra hết rồi khiến người ta nhìn một cái thôi là không thể nào kiềm chế nổi ngọn lửa trong lòng kẻ đang tinh trùng chiếm não như lục thiên hạo càng không chịu nổi anh anh muốn làm gì anh lòng phi phi tránh ra luôn sau đó cầm điện thoại gọi điện đừng qua đây anh còn qua đây là tôi báo cảnh sát đó lòng phi phi vội vàng mở điện thoại lên nhưng cô chưa bấm được mấy cái thiên lục thiên hạo đang hưng phấn đã rằng lấy điện thoại trong tay cô rồi ném ra cửa sổ sát đất Giờ nhiều vì dùng lực quá lớn mà làm kính cửa sổ nứt ra tất nhiên điện thoại cũng hỏng luôn a long phi phi hét lên cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nhưng dù sao long phi phi cũng là một cô gái cô khó mà chống lại một lục thiên hạo đang hưng phấn cực điểm thế này cô còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị lục thiên hạo túm lấy tay ôm phát cô vào lòng. Đồ khốn, buông tay tôi ra. Tuy lòng Phi Phi là một cô gái cũng chưa trải sợ đời nhiều, nhưng bình thường cũng xem khá nhiều cách phòng thân, trong lúc khẩn cấp này liền thúc đầu gối lên. A! Cô thúc đầu gối vào đúng bộ phận quan trọng của Lục Thiên Hạo, anh ta đang vô cùng hưng phấn thì kêu thảm một tiếng, rồi đau khổ chà bộ phận đó lại, liên tục lùi về sau. mà long phi phi thì nhanh chóng chạy đến đầu giường cầm túi sách của mình còn điếm thối ông đây muốn chơi mày mà mày dám phản kháng hả mày tưởng mày là ngôi sao lớn hả nếu không phải ông đây đẩy mày lên thì mày đâu có ngày hôm nay khốn kiếp lục thiên hạo nhịn đau đi thẳng lên trước đuổi long phi phi anh ta giơ tay tóm lấy tóc cô a long phi phi bị lục thiên hạo kéo đến trên thảm sau đó cô bị ấn trên đó Lục Thiên Hạo Anh, anh tha cho tôi đi Tôi đã có người trong lòng rồi Anh... Bốp Lục Thiên Hạo hơi đầu nghe cô nói nhiều nhiều vậy Liền tắt ngay một cái vào mặt cô Có phải là cái thằng quê mùa tối qua không? Khốn kiếp Ông đây là người thừa kế tương lai của công ty giải trí Nam Phương Ông đây có giá trị mấy chục tỷ Mày muốn gì? Ông đây đều cho mày Mày còn muốn thế nào nữa? Anh... Long Phi Phi còn chưa kịp nói Lục Thiên nào đã đỉnh ấn cô xuống Học học học học À Càng với tiếng kêu thảm Lục Thiên Hạo bị đá bay ra Long Phi Phi thấy người mình vô lực Cô cầm bình xịt hơi cay Chạy nhanh ra trước cửa sổ Rồi cầm lấy một món đồ thủ công bằng vàng trên giá Học học học Long Phi Phi không ngừng thở dốc Mặt cô lẫn lộn mồ hôi và nước mắt Cô cắn răng Càng lúc càng cảm thấy vô lực tầm mắt cũng trở nên mơ hồ mắt của tao còn điếm thối tao tức lên thật rồi đấy à người đâu lục thiên hạo ôm mắt mình gào lên hai vệ sĩ canh ngoài cửa mở cửa đi vào cậu chủ cậu sao vậy bác con bé đó đến đây lột sạch cho tao lục thiên hạo chả muốn nói gì nữa anh ta vô cùng phẫn nộ lúc này anh ta chỉ muốn chơi long phi phi ngay lập tức cho dù là dùng cách gì Mà Long Phi Phi giờ đã vứt bình xịt hơi cay xuống đất Hai tay ôm chặt món đồ thủ công bằng vàng Khuôn mặt đầy sợ hãi Các người đừng qua đây, đừng qua đây Hai tên kia sao có thể nghe lời Long Phi Phi Hơn nữa, họ rất vui lòng Khi có thể lộ sạch một ngôi sao nữ nổi tiếng trong sáng Như Long Phi Phi Đừng đó, các người đừng qua đây Người Long Phi Phi giờ đã ướt đẫm Cô thấy mình đang dần mất đi ý thức Nhưng cơ thể cô chỉ có thể giữ cho người cô yêu Cô tuyệt đối không để ai vấy bẩn nó Nếu sống như thế này Thì chẳng bằng chết cho xong Nhưng cô đột nhiên thấy thật bơ vơ cô độc Đến cả cơ hội chết Cô cũng không có Hơn nữa cô biết Hôm nay cô đã hoàn toàn chọc giận lục thiên hạo Cô không giảng tin gì Lan lại bán mình đi Rõ ràng sáng nay còn cất công Mua bánh bao nhân thịt rau cần cho cô mà Vì sao chứ Lúc này, long Phi Phi thấy thật tuyệt vọng Cô nhìn tân thành trước mắt Ánh đèn rực rỡ Nhưng cô không có bất cứ thời gian nào để do dự Cô liền cắn răng Đập mạnh món đồ thủ công bằng vàng kia Vào cửa sổ vốn đã có phết nứt Một tiếng bốp vang lên Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn Lòng Hai vệ sĩ thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc Liền chạy tới định tóm lấy long Phi Phi Nhưng họ nào có nhanh bằng cô Long Phi Phi đang tràn đầy tuyệt vọng, bay ra ngoài cửa sổ ngay sau cú đập vợ đó. Sắc đêm mờ ảo, Trần Minh Chiết đang lái xe trên đường Tân Giang thì đột nhiên Đoàn Phi gọi đến. Cái gì? Được, tôi tới ngay. Vốn Trần Minh Chiết đang cảm thấy vô cùng bất an, anh cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thậm chí anh còn để Trần Tiểu Xuyên và A Cẩu ở yên trong phạm vi biệt thự Kim Vực Hương Giang. Lúc này. Ở chỗ cách trạm thu phí trên đường cao tốc ra khỏi tân thành 300 mét đoàn Phi đang đứng đó ngậm điếu thuốc hút hết điếu này đến điếu khác tay hắn còn đang nghịch một khẩu súng màu đen nhưng khẩu súng này không phải của hắn mà là của một người đàn ông trung niên cao to trong số 4 người đang quỷ trước mặt hắn Anh Phi nên xử lý mấy người này thế nào đây Trình Mánh ấn người đàn ông trung niên đang quỷ trên đất đó lại nét mặt lạnh lẽo Anh Trần sắp tới rồi Mấy người này chắc chắn đến từ phía kiềm lăng Đợi anh tròn đến Chắc chắn chúng sẽ phải nói hết ra thôi Nghe vậy Một người phụ nữ trung niên béo trong đó Lên muốn đứng dậy thoát khỏi đây Làm gì thế Quỳ cho tử tế vào Nhưng người phụ nữ béo ăn mặc đẹp đẽ đó Vừa định đứng dậy Thì đã bị một tên đàn em đá vào đầu gối À Người phụ nữ đó quỷ dạp xuống đất Có lẽ đầu gối đau lắm rồi Bà ta liên tục kêu lên thảm thiết Nước mắt rơi lã trã Các người tha cho tôi đi, tôi chỉ là người đi quá giang thôi mà, không phải người các người muốn tìm đâu. À, người phụ nữ béo đó không ngừng khóc. Bốp, chị Mãnh đi thẳng qua tát bốp vào mặt bà ta. im mồm, còn làm ồn nữa, tôi chôn sống bà đấy. Nghe vậy, chân bà ta run lẩy bẩy, suýt nữa đã tẻ ra quần. Bà ta vội vàng ngậm miệng, nhưng nước mắt thì không ngừng được. Bà ta thậm chí còn nghĩ, sao mình lại xôi xèo thế này? Nếu không ngồi xe, tự bà ta bắt xe về nhà là đã không có chuyện này rồi. Giờ bà ta đã có 50 triệu tệ, về quê có thể sống dư già, không cần phải ở đây làm việc cực khổ nữa. Giờ lại xảy ra chuyện gì thế này? Ngay lúc này, có một chiếc ba tre màu trắng quay xe dừng lại trước mặt đoàn phi. Đoàn phi vội vàng ném thuốc xuống đất, giẫm tắt ngóm, rồi nhanh chóng đi lên. Anh Trần! Trần Minh Chết vừa xuống xe đã đi từ chỗ mấy người kia anh vừa nhìn đã thấy Chù Lan đang khóc lóc thảm thiết anh không có chút thiện cảm nào đối với người phụ nữ này Chính là mấy người này chúng chắc chắn là người của Lục Thiên Hạo Đoàn Phi vội vàng đi theo sau Trần Minh Chết nói Trần Minh Chết nhìn Chù Lan đang khóc lóc quỳ trên mặt đất anh không khỏi có sự cảm chẳng lành À là cậu Chù Lan nhìn thấy Trần Minh Chết đi đến chỗ mình thì vô cùng kinh hãi. Bà ta thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người cậu thanh niên này. Phí Phí đâu? Sao bà lại ở đây? Giọng trần mình chết rất lạnh nhạt. Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi, tôi không biết. Anh bước lên một bước. Đoàn Phi đứng bên cạnh. Để do so dự, túm phát lấy tóc trù lan nhấc bà ta lên. A, ba năm nay chú... sống trong nhung lụa. Không ai giải quyết bà ta như này Đặc biệt là sau khi Chu Lan nương nhờ vào lục thiên hạo Bà ta càng lên như nước gặp thuyền Trong giới giải trí Long Phi Phi nổi lên nhanh chóng Càng khiến bà ta luôn ở vị trí người đại diện hàng đầu Hôm nay Bị người ta đối xử như thế Bà ta đã tức điên lên từ lâu rồi Nhưng đối mặt với thủ đoạn tàn nhẫn Của đoàn Phi Bà ta chỉ có thể tém hết lại Tôi Trần Minh Chết từ từ nói bà là người đại diện của phi phi mà lại không ở cạnh cô ấy bà nói rồi anh nhìn người đàn ông trung nên quỳ bên cạnh nhìn cái gì mà nhìn một cái thằng vô danh tiểu tốt ở tân thành mà thôi cậu lục đến rồi nhất định sẽ khiến chúng mày không được chết tử tế a phi chết đi vốn trần minh chết đã từng cảnh cáo lục thiên hạo giờ thấy chu lan ở đây anh lại càng cảm thấy bất an anh không có thời gian để lãng phí với mấy người này Anh lấy điện thoại tìm số long Phi Phi Nhưng Trần Minh Chết vừa mới lấy điện thoại ra Thì chuông điện thoại reo lên Là tin nhắn của long Phi Phi Minh Chết Em... Không có về sau Đoàn Một tiếng súng khiến ba người còn lại Sợ tự run lời bầy a chu Lan quỷ trên đất Ôm tay mình kêu thảm thiết Ngay sau đó có mùi khai sộc lên Tôi không biết Tôi không biết tất cả là do cậu lục bảo tôi làm tôi thực sự không biết gì hết nghe vậy người trần minh chết run lên anh gọi ngay cho long phi phi nhưng điện thoại đã tắt máy anh liền quay người lạnh lùng nhìn mấy người này nếu phi phi có mệnh hệ gì các người đều phải chuông cùng nói rồi trần minh chết nhanh chóng lên xe khi nhanh đến khách sạn trung hoàn khi trước bóc tre dừng trên con đường cách khách sạn trung hoàn không xa thì đã có một đốm người tụ tập bên ngoài khách sạn phía không xa vào xe cấp cứu hú ẩm mỹ lúc này trần minh chết đột nhiên thấy đau đầu dữ dội anh xuống xe đi tới chỗ đám người đang vây quanh cậu trần mặt sẹo đang đứng trong đám người thấy trần minh chết thì vội vàng đi lên trước xảy ra còn chưa nói xong thì trần minh chết đã nhìn thấy cảnh trước mặt người anh run lên dữ dội suốt nữa không đứng vững cậu trần mà sẽ vội vàng đi lên đỡ Trần Minh chết. Trần Minh chết nhìn thấy cô gái đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất, chiếc váy trắng đã nhuộm đỏ máu, khuôn mặt tinh xảo kia cũng toàn là máu tươi. Nhưng anh nhìn cái đã nhận ra ngay, cô gái đó chính là Long Phi Phi. Anh đi từng bước tới trước mặt cô, Long Phi Phi vẫn chưa chết, lúc rơi xuống cô được một cái cây đại thụ cản lại, nhưng do ở tầm quá cao, hơn nữa lúc rơi xuống lưng cô chạm đất, xương sống đã gãy hẳn. Lúc này lòng Phi Phi cảm thấy Bầu trời thật là đen Mặt đất thật là lạnh Cô không nghĩ gì hết Chỉ muốn thấy một người Người ấy đã ở trong lòng cô suốt ba năm Phi Phi Trời mấy chết nhanh chóng đi tới cho mặt cô Rồi giơ tay ôm cô dậy xương cốt chân người cô đã dậy hết Khi anh ôm cô dậy Máu tươi trong miệng cô không ngừng chảy ra Mình Phụ Phi Phi em đừng nói gì cả em hãy cố chịu một chút bác sĩ sắp đến rồi trần mình chết nhanh chóng lấy ra một cây kim bạc luôn đem theo bên người cắm thẳng vào đầu long phi phi mình chết? không em nước mắt cô không ngừng chảy càng lúc cô càng cảm thấy cầm mắt mình mờ dần mình chết? giọng cố rất yếu ớt trần mình chết nghe vậy thì thấy tim mình như bị vô số cây kim đâm vào anh ở đây anh ở đây nhìn lòng phi phi khóc lóc thảm thiết anh biết cô đã không thể cứu được nữa nhưng anh không thể nào chấp nhận kết quả như thế này tất cả những chuyện này quá đột ngột tối qua cô vẫn đứng bên đường nói chuyện với mình cô ngại ngùng e ấp lại vô cùng trong sáng cô mập mờ bày tỏ tình cảm của mình mới có một ngày mà đã mình chứ, trời tối quá lòng phi phi đã không còn nhìn rõ dáng vẻ của anh nữa vì tầm mắt cô tối om cô chỉ thấy sự lạnh lẽo đang nuốt chừng cô đừng sợ anh ở đây lúc này trần minh chức không biết nên nói gì trong lòng anh vô cùng rối loạn thậm chí anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này mình chết em thích anh trần minh chức gật đầu anh không trả lời vành mắt đã đỏ hoe anh có thể ôm em một chút không em lạnh quá Lòng Phi Phi thấy ý thức mình rất mơ hồ, thậm chí cô không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Nhưng cô biết, giờ đây Trần Minh Chết chắc chắn đang ở trước mặt cô. Cho dù là hư ảo, cô cũng sẽ cố chấp cho rằng mình nhắm mắt trong lòng Trần mình Chết. Tuy cuộc đời luôn có những tiếc nuối, nhưng may mà cô vẫn bảo toàn cơ thể hoàn chỉnh của mình cho người mình yêu, được chết trong vòng tay anh. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của cô rồi. đưa mắt rơi xuống quả mái trần mình chết long phi phi đã nhắm mắt lại khóe môi đầy máu tươi nở nụ cười nhạt nhạt cậu Trần mặt sẹo có thể cảm nhận được sự bi thương của trần mình chết Tuy giờ hắn ta gần như không biết cô gái này có quan hệ gì với trần mình chết phòng tòa khách sạn trung hoàng không được để hung thủ chạy thoát mặt sẹo gật đầu này sau đó phát tay phòng tòa tất cả cờ ra không được để bất cứ người nào ở hiện trường rời khỏi đây mời mấy con người bắt đầu làm việc những người hóng hớt xung quanh giờ đã vô cùng kinh hoàng mọi người xôn xao hết cả lên khốn kiếp đồ đàn bà đê tiện dám ra tay với ta lúc này lục thiên hạo vừa bị long phi phi tấn công khó khăn lắm mới bình ổn lại đang bộ mặt bước nhanh ra khỏi khách sạn trung hoàn mùa miệng còn không ngừng mắng chửi ngay lập tức mọi người đều nhìn lục thiên hạo đang bộ mặt dẫn theo bốn năm người đi ra khỏi khách sạn không cần nói mọi người cũng biết hung thủ giết người chắc chắn là người này người này nhìn quen quá đúng vậy hình như là lục thiên hạo của giải chế nam phương lục thiên hạo dù sao người này cũng vô cùng nổi tiếng trên mạng tất nhiên mọi người vừa nhìn là nhận ra ngay là lục thiên hạo thật không biết lại là cô gái xui xẻo nào đây mà lục thiên hạo tức đến nỗi hồ đồ luôn rồi, anh ta không sợ hãi chút nào, chỉ có tức giận. anh ta không ngờ long phi phi lại cứng đầu nhiều vậy, cho dù nhảy lầu cũng không muốn để anh ta chiếm lấy, hơn nữa còn làm anh ta bị thương nữa. giờ mắt anh ta vẫn đầy tơ máu, thấy ánh sáng là không chịu nổi, nước mắt chảy không ngừng. khốn kiếp đã chết chưa thế, lục thiên hạo đi thẳng đến trước mặt trần mình chết, thấy long phi phi chảy máu đầy đất. thì lớn tiếng hỏi, bộ dạng tà đầy hống hách vô cùng kiêu căng. Trần Mình Chết không buồn nhìn anh ta, anh giơ tay lau nước mắt cho long khi thì, sau đó đặt cô nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Anh từ từ đứng dậy. Khốn kiếp, là thằng quê mùa nhà mày hả? Thằng khốn. Bốt, Trần Mình Chết dáng cho lục thiên hạo một cú đá trời dáng, khiến tên này bay ra ngoài. Cơ thể anh ta đâm thẳng vào bồn hoa bên cạnh. Chỉ một cú đá như vậy, Lục Thiên Hạo đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình nhờ thay đổi vị trí, hoàn toàn không thể thở được, liền phu luôn một ngụm máu ra. "Cậu chủ, mà sao đánh gãy tứ chi trước đã?" Rõ. Mà Sảo đích thân sa tay, tên đàn em lấy sao ra, mấy tên vệ sĩ của Lục Thiên Hạo chưa dãy dụa được mấy cái đã bị đánh gãy tứ chi, nằm trên mặt đất với khuôn mặt kinh hoàng. Mọi người ở hiện trường không dám thở mạnh lấy một cái. đúng lúc này đoàn phi đã mang người đến thế cảnh này thì rất kinh ngạc chu lan vốn đã bị dọa tè ra quần vừa xuống xe thấy lòng phi phi chảy máu đầy đất thì sắc mặt thay đổi bà ta lảo đảo quỳ trên mặt đất phi phi khuôn mặt chu lan tràn đầy kinh hoàng bà ta gần như bỏ tới trước mặt lòng phi phi bà ta định giơ tay chạm vào long phi phi mặt sẹo Bố. a vì trước đó mặt dạo đã chứng kiến quá trình Cô gái kia chết trong lòng trần mình chết, Nên tất nhiên hắn ta đương nhiên Hiểu ý trần mình trước Hắn ta ngay lập tức Cầm lấy cây gậy sắt của tên đàn em đứng cạnh rồi đi lên, đập vào hai tay Chu Lan À Chu Lan nằm giặt xuống đất Người co rúm lại Bà ta ôm chặt hai tay À Tuy tí, tí, là Là gì Lan, đã hại cháu Trước đó, Chu Lan vô cùng hận thậm chí còn nhẫn tâm để lục thiên họ làm tổn thương Long Phi Phi. Nhưng bà ta đâu có ngờ mới chỉ một chốc mà Long Phi Phi đã biến thành một cái xác lạnh lẽo. Đây không phải kết cục bà ta mong muốn. Bà ta chưa bao giờ muốn hại chết Long Phi Phi. Đây... Đây không phải là Di Lan sao? À, chẳng lẽ nữ thần Phi Phi... Đây... Chẳng lẽ đây là nữ thần Phi Phi thật sao? À... tuyệt đối không thể nào, tôi không tin đâu. Nữ thần Phi Phi. Trước đó mấy người này còn chưa chắc chắn, giờ đã chắc như đình đóng cột. À, chắc chắn không phải thật. Những nam nữ trẻ tuổi đứng xung quanh khắp nước nở, thậm chí có người còn sống tới chỗ thi thể của Long Phi Phi. Lui ra, lui ra. Đoàn Phi thấy vậy thì bảo mấy tên đàn em nhanh chóng duy trì trật tự. Nữ thần Phi Phi của chúng tôi chết rồi. sao có thể chứ hôm qua nữ thần phi phi mới nói cô ấy được mời tham gia khai thác khu mới ở tân thành còn sắp trở thành người đại diện hình ảnh của thanh tuyền mỹ tiều chắc chắn là lục thiên hạo cưỡng ép nữ thần phi phi đủ hung thủ giết người chắc chắn là lục thiên hạo đã đẩy long phi phi xuống nhất định phải khiến lục thiên hạo đền mạng tôi phải đăng quay bô ngay trừng trị lục thiên hạo đám phan bị chặn lại khóc lóc nức nở nhưng cũng vô cùng phẫn nộ không tôi chỗ lục thiên hạo bên cạnh làm cái gì làm cái gì thế hả lùi ra sau lùi ra sau mà chẹo bảo mấy tên đàn em chặn những người này lại các người là ai dựa vào đâu mà người này còn chưa nói xong thì đã lạnh đến chùng mình bởi ánh mắt của trần minh chết tôi có thể hiểu tâm trạng của mọi người nhưng tôi sẽ xử lý chuyện này trần minh chết nói rồi đi từng bước về phía lục thiên hạo anh ta run người bảy không ngửng lùi về phía sau mày mày muốn làm gì trần minh chiếc không nói gì anh giơ tay tóm cổ lục thiên hạo à mày mày buông tao ra thả tao ra mày có biết tao là ai không hả trần minh chiếc không nói một câu nào anh xách cổ lục thiên hạo như đang xách một con gà con tới trước lòng phi phi chảy đầy máu sau đó anh thả tay quỳ xuống trước mặt phi phi quỳ xuống quỳ xuống đồ xúc sinh đám phan vây quanh lòng phi phi đều kêu to chỉ là một con đàn bà đê tiện mà thôi tào bố, a cảnh sau đó khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc cho dù là đám phan đang vô cùng phẫn nộ cũng run lầy bầy lùi về sau hai bước trần minh triết không nói bất cứ câu thừa nào anh lạnh lùng nhấc chân đá vào đầu gối của lục thiên hạo khiến xương đầu gối nứt toát. sau đó anh giơ tay túm tóc lục thiên hạo ấn anh ta quỳ xuống tiếp đó anh túm tóc dập mạnh đầu anh ta xuống bổ a đầu lục thiên hạo liên tục bị đập bốn năm cái để nỗi chảy máu đầy đầu trông vô cùng đáng sợ cho dù là dưới ánh đèn không được sáng lắm của buổi tối cảnh tượng máu chảy đầy mặt của lục thiền hạo trông cũng vô cùng đáng sợ ngay lúc này có mấy chiếc xe chạy tới rừng bên đường Những người tới đều là nhân vật có máu mặt của Trần Thành Người phụ nữ đi đầu tiền Có thân hình duyên dáng, nha sắc không thua gì lòng Phi Phi Cậu Trần Người phụ nữ đi tới trước mặt Trần mình Chết Thế lòng Phi Phi đã qua đời Thế mày đẹp không khỏi nhíu thật chặt Trần Minh Chết không nói gì Anh buông tay Rồi ngồi phịch xuống trước mặt lòng Phi Phi Anh lấy ra một điều thuốc Duông cẩy trong lửa Anh vô cùng đau lòng nhớ lại những lần gặp mặt long phi phi hai người gặp nhau thật sự chỉ còn vẹn hai lần lần đầu tiên anh thua lỗ bắt cóc cô ra khỏi nhà họ long lần đó trần minh chết mới biết hòa ra ở nhà họ long cũng có một cô gái lương thiện không màng thấy sự đến vậy thế mà anh lại làm tổn thương cô bởi vậy lúc đó trần minh chết nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải giúp đỡ cô gái đơn thuần đáng yêu này vì cô không giống tất cả mọi người trong nhà họ long Hơn nữa cô còn có thân thế giống anh, từ nhỏ đã bị bài xích khỏi gia tộc, hưởng thụ chẳng được bao nhiêu quyền lợi của gia tộc, nhưng lại phải thực thi tất cả các nghĩa vụ mà gia tộc yêu cầu, cho dù gia tộc bảo anh chết thì anh cũng không được có ý kiến. Điều thuốc từ từ chảy lên, lúc này không ai dám nói gì, trừ tiếng thở dốc thì chỉ còn tiếng gió đêm. Anh cho rằng cả đời này anh sẽ không thể nào gặp lại cô gái mây thơ trong sáng như thế này. cũng như anh từng nói vậy trong lòng anh long phi phi chỉ như một cô em gái nhưng anh không ngờ long phi phi vừa gặp mình đã gặp phải họa sát thân tuy bây giờ anh vẫn chưa biết chuyện này có liên quan đến long nhã tuyên hay không nhưng giờ anh phải xả cơn giận trong lòng mình mới có thể bình lặng tiễn cô em gái đơn thuần nhưng số khổ này lên đường tiểu bồi chỗ này giao cho cô không được đề xuất bất cứ người nào của nhà họ lục ở kim lăng Chỉ một câu thôi đã khiến thẩm vinh hoa và mấy ông lớn của Tân Thành đứng sau bùi thú hồ, thay đổi hẳn sắc mặt. Nhưng lúc này họ chỉ có thể im lặng. Cậu Trần tôi đã rõ. Nói xong câu này, Trần Minh chết từ từ đưa tay ra, chừng lại mái tóc bị gió thổi rối tung của nông Phi Phi, Sau đó anh Tom lấy cổ lục thiên hạo đang run lầy bầy, khuôn mặt toàn là máu. À, lục thiên hạo muốn dãy ruột. Nhưng hoàn toàn không thể nào dễ khỏi cánh tay như cái kìm sắt của Trần Minh Chiếc. thẩm Vinh Hoa đứng sau vội vàng lên theo, mang mặt dạo và gần 100 tên đàn em vừa đuổi tới lên giúp đỡ thu dọn hiện trường. Nhân viên khách sạn đứng một chỗ, người tôi như cầy sấy. Họ chứng kiến hết tất cả. Hơn nữa họ đều biết những người đi sau người thanh niên bí ẩn này ai nấy đều là kẻ có máu mặt của Tân Thành. Thân phận của người thanh niên này e là càng đáng sợ hơn. nhưng giờ tất cả đều im lặng Trần Minh chết xách lục thiên hạo hai chân gãy lìa, khuôn mặt đầy máu như xác một con chó vào phòng bao vì đã có người phụ trách của khách sạn trung hoàn đang dè dặt dẫn đường phía trước đến căn phòng tổng thống sang trọng trên tầng cao nhất vô cùng hỗn loạn kia Trần Minh chết nhìn mảnh thủy tình rơi vỡ đầy đất của cửa sổ sát đất làn gió đêm lạnh lẽo ập vào khiến nhiệt độ căn phòng giảm hẳn xuống căn phòng vô cùng hỗn loạn giấy rơi đầy đất. Trần Minh chết vất lục thiên hạo đang như một con chó sang bên cạnh. Anh từ từ đi tới trước cửa sổ, thấy tân thành trông có vẻ lạnh lẽo, đèn đám mở ảo, trông không hề rõ ràng. Trần Minh chết từ từ thở một hơi dài. Gọi điện bảo Lục Uy đến nhặt xác cho con trai ông ta đi. Sắc đêm mở ảo, gió đêm phớt lạnh. Đứng trước cửa sổ đầy mảnh thủy tinh vỡ nát, thậm chí trên đó còn dính máu. đôi mắt Trần Minh Chiết vô cùng lạnh lẽo. Trần Minh Chiết, mà nghĩ mày là ai? Mày muốn giết tao hả? Ha ha Tao nói cho mày biết, tao là người thừa kế tương lai của công ty giải chế Nam Phương. Tao vừa ra đời đã có giá trị bạc tỷ. Mày thì là cái thá gì? Mày. Bố. Nghe lời Trần Minh Chiết nói, Lục Thiên Hạo ngồi trên thảm đang dựa vào ghế sofa đã bình tĩnh lại. Tất nhiên anh ta biết mình đã gây ra họa lớn. Nhưng cho dù vậy, anh ta cũng không quan tâm. Tuy giờ Long Phi Phi quả thật là ngồi sao đang nổi. Trước đây anh ta cũng e sợ thế lực nhà họ Long. Nhưng kể từ tối qua khi anh ta gặp Long Nhã Tuyên, thì anh ta đã hiểu rõ qua giọng điệu của cô cải nhà họ Long này. Tuy Long Phi Phi là người nhà họ Long, nhưng không có bất cứ chỗ đứng nào trong gia tộc. Thế nên càng không được hưởng nhiều tài nguyên của nhà họ Long. Tuy Long Nhã Tuyên không nói thẳng, nhưng lục thiên hạo đã lan lội trong giới giải trí lâu như vậy trước giờ đều ở vị trí trên cao nắm giữ số phận của biết bao ngôi sao nhỏ nên anh ta vừa nghe đã hiểu thế nên anh ta mới ra tay với long phi phi không hề kiên rè như vậy nhưng anh ta không ngờ long phi phi lại là cô gái kiên quyết giữ gìn trình tiết đến vậy cho dù chết cũng không chịu để anh ta vấy bẩn thậm chí còn khiến anh ta bị thương mà anh ta cũng chẳng có chút sợ hãi nào trước cái chết của Long thu thi. Trước đây cũng không phải là không có chuyện nhiều vậy. Đối với một nhà họ lục chuyên về quan hệ xã hội, thì đây cũng chỉ là chuyện còn con. Trước mắt, thì anh ta phải xử lý cái tên Trần Minh Chết, đột nhiên trôi ra trông có vẻ khá có thế lực ở tầng thành này. Nhưng đối với cái tầng thành bé nhỏ này, anh ta hoàn toàn chẳng coi ra gì. Thế nên khi anh ta bình ổn lại, mới nói với Trần Minh Chết như vậy, Bởi anh ta biết nếu bố mình đến Thì những người này đều phải trả giá Bởi việc anh ta bị thương Nhưng anh ta nào ngờ Mình còn chưa nói xong Thì đã bị người ta tát cho một phát Mày là cái thá gì cơ chứ Một công ty quen Mà còn dám khoai mẽ trước mặt cậu Trần hả Nói rồi Đoàn Phi đã luôn một cú vào bụng Lục Thiền Hạo Đoàn Phi lấy điện thoại ra Gọi điện ngay tức khắc Là Lục Uy của nhà họ Lục Ở Kim Lăng đúng không Đầu bên kia hiển nhiên không được vui vẻ cho lắm, giọng khàn khàn. Ai vậy? Lập tức đến Tân Thành, dọn xác cho con trai ông. Nói xong, đoàn phi liền tắt máy không hề do dự. Đoàn phi tuy không quen lắm với mấy cái này, nhưng hắn biết nếu anh Trần đã nói như vậy thì tất nhiên là có dự tính của riêng mình. Hắn không dám làm trái lời anh Trần, dù sao thì bùi lão đại đã nói rồi. Cho dù là những gia tộc lớn ở Hoa Hạ, anh Trần cũng có thể chọc vào được. Tuy lúc đó Đoàn Phi hơi hoài nghi, nhưng hắn không dám do dự chút nào với chuyện của cậu Trần. Mấy người Thẩm Vinh Hòa đứng bên cạnh đều nhíu chặt mày, nhưng họ đều biết, cái chết của Long Phi Phi khiến cậu Trần vô cùng giận dữ, đặc biệt là khi Thẩm Vinh Hòa thấy khí chất toàn thân cậu Trần đều thay đổi, ông ta đột nhiên có ảo giác rằng người thanh niên bình thường ở rể ở Tần Thành suốt 3 năm này Một trăm minh chết không hề nổi bật trong mắt nhiều người ấy, hôm nay có lẽ sẽ bộc lộ ra bản lĩnh của mình. Có lẽ mấy ông lớn ngành thương nghiệp của Tân Thành không biết nhà họ Lục ở Kiêm Lăng, nhưng Thẩm Vinh Hoa biết, giải trí Nam Phương là công ty được nhà họ Lục đầu tư hoàn toàn. Mấy năm nay lên như diều gặp gió, có vô số ngôi sao đang nổi như cồn dưới trướng, mà điều đáng sợ nhất của giải trí Nam Phương chính là nguồn tài sản khổng lồ. Đó là điều mà Thẩm Vinh Hòa không dám tưởng tượng. Giống như Lục Thiên Hạo nói trước đó, một ngôi sao nhỏ chết đi, cũng chẳng có ảnh hưởng gì với công ty bọn họ. Chuyện này có thể hoàn toàn biến mất nhờ quan hệ, bởi đây là một xã hội sặc mùi tiền. Chỉ cần có đủ tiền tài và thủ đoạn là có thể biến những điều mình muốn thành sự thật. Nhưng Trần Minh Chết lại đánh tới luôn Lục Thiên Hạo, hơn nữa còn đợi ở đây để lục ý đến dọn xác con trai ông ta. tuy thẩm vinh hoa rất muốn xem bản lĩnh bị ẩn giấu của trần minh Chết đáng sợ cỡ nào nhưng là một người giàu có đứng đầu tân thành ông ta vẫn thấy hơi lo lắng mà ở một nơi khác trong biệt thự nhà họ lục ở kiềm lăng lục uy nghe tiếng báo máy bận trong điện thoại sắc mặt ông ta tối sầm ông trung sao vậy là một người làm lâu năm trong nhà phùng tam lập tức hỏi phùng tam không phải người bình thường hồi trẻ lão từng phạm tội vào tù sau này may mắn vượt ngục được rồi trốn ra nước ngoài lão tham gia vào làm lính đánh thuê ở nước ngoài cũng từng làm sát thủ sau này khi về nước thì luôn làm vệ sĩ tùy thân ở nhà họ lục lục uy có thể sống yên ổn vô lo trong tới giải trí mấy năm nay đều là do công của phùng tam phùng tam thiên hạ bị người ta bắt ở tân thành cái gì tân thành phùng tam không nghe nói mấy đến thành phố này lão chỉ biết Đây là một thành phố nhỏ của Thục Xuyên. Đúng vậy, vừa qua Thiên Hạo đến Tân Thành đã xảy ra chuyện, tôi đã phái mấy người đến giúp Thiên Hạo giải quyết rồi, nhưng vừa nãy lại có người gọi đệ đến, bảo tôi đích thân đến Tân Thành nhặt xác cho nó. Cái gì? Giờ những tên côn đồ ở mấy cái nồi bé siêu đó nghĩ mình giỏi lắm, chẳng qua chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phong Tam, chuẩn bị đi, chúng ta đến Tân Thành ngay lập tức. Rõ Ông chủ Phùng Tàm đi ngay ra ngoài biệt thự để chuẩn bị Lục Uy nhìn phầm trăng băng bạc Ngoài cửa sổ Hay đấy Tung Hoành đã nhiều năm rồi Mà đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế Với Lục Uy này Xem ra có nhân vật máu mặt nào xuất hiện Ở Tân Thành rồi đây Dám thách thức với Lục Uy này hả Hay lắm hay lắm. Tự nói tự đáp một hồi Lục Uy bật cười hẳn ra Đôi mắt ông ta híp thành một đường thẳng xác khí trong mắt vô cùng mãnh liệt. gió lạnh, dưới ánh trăng, Trần Minh Chết quay người nhặt tờ giấy A 4 trên mặt đất lên nhìn nội dung. Anh không khỏi nhíu chặt mày Thấy Trần Minh Chết nhặt tờ giấy A 4 bị gió thổi tung lên xem. Mấy người đoàn phí vội vàng gom hết chống lại, đưa tới trước mặt Trần Minh Chết. Anh ngồi lên ghế sofa rồi xem kỹ từng tờ A 4 có nội dung không hề liên quan này. căn phòng vô cùng yên tĩnh, những kẻ máu mặt hàng đầu của Tân Thành. giờ đều đứng đó không hò hé câu nào họ đều có thể nhận thấy xác khí đáng sợ ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài trông vô cùng bình tĩnh của trần minh chết. một khi bùng nổ là sẽ long trời lở đất cho dù là lục thiên hạo vừa mới bình tĩnh lại cũng không dám nói gì nữa vì chỉ cần mở mồm nói chuyện một phát là sẽ bị ăn đánh anh ta không chịu nổi nữa giờ anh ta đang đặt hết hy vọng vào bố mình anh ta tin chỉ cần bố đến là sẽ có thể xử lý mạnh tay tên trần minh chết này không là những người này anh ta nhất định phải khiến những người này chết đây là suy nghĩ trong lòng của lục thiên hạo đang dựa vào sofa khuôn mặt đầy máu chân không ngừng run rẩy vì đau đớn trong bầu không khí im lặng đè nén ấy có một cô gái xinh đẹp cao gầy đi vào khí chất cao quý lạnh lùng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo vì cửa không khóa nên bùi thúy hổ đi thẳng vào trong thấy trần minh chết đang chăm chú xem những tờ giấy a 4 kia cô ta không dám làm phiền chỉ đi đến trước mặt trần minh chết rồi im lặng chờ đợi xử lý xong rồi anh không ngẩng đầu mà vẫn nhìn những tờ hợp đồng kia bình tĩnh hỏi vâng nhưng di thể của cô phi phi đã bị di thể của cô phi phi bị lòng nhã tuyên của nhà họ long đến bích thân đưa đi rồi cô ta nói cô phi phi là người nhà họ lòng cô ta muốn được cô phi phi về đó bùi thúy hồ nói xong thì khựng lại thấy hơi bất an quả nhiên sau khi trần minh chết nghe xong thì động tác trên tay khựng lại anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo như dao vậy cũng được Phi phi dù sao cũng là người nhà họ lòng cô ấy chết rồi có lẽ nhà họ lòng sẽ cho cô ấy một danh phận để cô ấy vào an táng trong phần mộ của gia tộc vào an táng trong phần mộ của gia tộc ha ha ha anh vừa nói xong thì lục thiên hạo đang dựa bên tường mặt đầy máu đã cười ha hả khối kiếp muốn chết hả đoàn phi liền bước lên ngay định đá một cú vào mồm lục thiên hạo a phi để anh ta nói long phi phi không có bất cứ địa vị gì ở nhà họ long mà còn muốn được an táng trong phần mộ của gia tộc Nực cười tao nói rồi cô ta chỉ là đồ đê tiện tự cho mình là thanh cao thôi lục thiên hạo luôn vênh váo tự cao giờ bị đánh tàn nhẫn như thế này tất nhiên không thể nhịn nổi anh ta nghĩ nếu trần minh Chết đã gian diếu với Long phi phi thì tất nhiên cũng biết thân phận của Long phi phi nhưng anh ta lại nghĩ trần minh Chết không biết việc Long phi phi không có bất cứ địa vị gì ở nhà họ long thế nên mới nói như vậy nói như vậy là long nhã tuyên từng đến tìm mày hả